Túp lều nát. Tác giả: Nguyễn Đồng Chi. Nhà xuất bản trẻ. Người đọc: Minh Hải. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Kính dâng cụ lớn mùi Măng Đoàn, người nắm cán cân công bằng của pháp luật, quyển sách thơ bì này. 80 năm Tiếng kêu lời vọng chứ khắc. Đọc Túp lều nát, phóng sự của Nguyễn Đồng Chi. Tôi gặp Túp lều nát. Túp lều nát, mộng thương thư trai xuất bản lần thứ nhất, đợt 2, nhà in Vương Đình Châu, Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 1937. Tí bút danh Nguyễn Trần Ai, nhưng từ đây người viết xin phép được dùng tên thật Nguyễn Đồng Chi. Vào những ngày sắp hết hạn nộp bài cho hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 100 năm năm sinh giáo sư Nguyễn Đồng Chi và ngay tức thì bị hút từ tên sách, khởi đi từ một xúc động cá nhân hoàn toàn cảm tính. Nhưng tôi biết mình sẽ phải vượt qua trạng thái đó bởi tôi đang đối mặt với phóng sự, một thể loại của sự thực, trần trụi, gân quốc và bởi tôi đang đi vào trang viết của Nguyễn Đồng Chi, một nhà văn làm khoa học. Cuộc gặp gỡ muộn màng này buộc tôi chỉ đủ thời gian chăm chút vào văn bản và tôi thực hành, đọc kỹ. Close Reading Dõi theo mối quan hệ giữa thủ pháp và ý nghĩa Túp Lều Nát được khởi thảo từ 1933 đến 1936, công bố năm 1937. Thời gian ấy đến nay xê trong khoảng 80 năm phải mất 80 năm mới có cuộc gặp này để tôi nhận ra từ đó một giá trị thầm thẳm xuyên qua tiếng kêu, lời gọi, chữ khắc. Tập phóng sự được xây dựng trên một cấu trúc khá hiện đại, mở đầu là những yếu tố cận văn bản, lời đề tặng, tựa sách, sau cùng là phần kết thúc tạm gọi là Vĩ Thanh, hai bức thư hay là gan ruột dân quê và phần văn bản là 11 phóng sự rời nhưng liên kết nhau thành một chuỗi liên hoàn 1. Hãy đọc những yếu tố cận văn bản lời đề tặng nằm đầu sách trang trọng, kính dâng cụ lớn mùi bằng đoàn người nắm cán cân công bằng của pháp luật quyển sách thô bỉ này tưởng như là một. trao gửi tự nhiên cho một người cầm cân nảy mực đáng tin cậy kỳ thực cũng có thể là một thủ pháp nghệ thuật Từ đây, nội dung quyển sách được hé lộ, vấn đề gắn liền với luật pháp. Từ đây, tâm thế nghệ thuật và bốt pháp được báo trước. Tự nhạo, quyển sách thô bỉ này. Tựa, sách do chính tác giả viết, tạo ấn tượng bằng nhiều thủ pháp và bằng nhiều giọng văn khác nhau. Trích lời mạnh tử, chữ Hán và chữ Việt, Nguyễn Đồng Chi đã dùng thủ pháp liên văn bản. Và rồi đây, sẽ thấy trong văn bản, Mạnh tử không chỉ xuất hiện một lần Tại sao? Hình như tác giả chia sẻ quan niệm Dân vi quý, xã tắc, thứ chi, quân vi khinh của mạnh tử Quan niệm này như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt thiên sách Nếu không lần theo nó Sẽ khó mà hiểu hết tư tưởng và giá trị của túp lều nát Đồng thời, về phía tác giả Chúng ta nhận ra rằng Phải là một người am thông hán học Có tầm nhìn xã hội và có một trường liên tưởng rộng mới có được sự nối kết như vậy. Trong lời trích này, hai phạm trù quan và dân xuất hiện song đôi như là hai trung tâm phát ngôn, trong đó mệnh từ phủ định quan bằng nhiều lần lặp lại, đừng nghe, đừng nghe và khẳng định dân, hãy nghe và tin tiếng kêu của dân trước hết. Thế rồi tác giả nhân vật tôi xuất hiện Bắt đầu cuộc trò chuyện với độc giả bằng một tư thế rất khiêm cung Tôi xin phép các độc giả kể ra một ít con số Tôi xin đưa Tôi cố cất công Tôi dò từ hàng, từ cột, từ bài Rồi tôi chia những con số ấy Tôi lại xin xếp lại con số một lần nữa Tôi thấy độc giả có biết là những vụ gì không? Chắc các ngài không nghĩ ra tích dẫn trong những bài giới thiệu và lời đều không ghi được số trang, thêm bạn đọc tham khảo thêm ở phần chính văn BT. Tác giả đã để cho những con số mít nói lên tiếng 182, 182, trong hàng ngàn, hàng vạn việc rối quan, lừa dân, ăn dân, hiếp dân và bức dân đến chết. Những con số này lấy từ tờ báo già ở Trung Kỳ là tờ Tiếng dân từ số 701800 trong một năm 1933-1934 gắn với giải đất miền Trung nơi tác giả sinh ra học tập và làm báo buổi đầu khởi nghiệp Ông làm phóng viên cho thanh nghệ tĩnh tuần báo ở Vinh 1935 Như vậy, ngay từ đầu tác giả đã xác định đối tượng điều tra của phóng sự là tệ những lạm của bọn tổng lý Hào Cường và mục tiêu của phóng sự là không triệt hạ cá nhân mà chỉ làm một ít nhân chứng để báo tin cho các bậc cầm quyền, các nhà chính trị, các ngài ủy viên dân miểu vì các ngài là những kỹ sư bác vật của quốc gia rằng có một túp lều sắp đổ. Từ hình tượng túp lều nát, nhiều lần tác giả đã dùng ẩn dụ này đây Những đường xà Cột trụ nhìn ngoài trông vẫn bóng loáng Đẹp đẽ đấy Nhưng ta thử ấn tay vào một tí Có phải nó rúng rúng như cặp bánh tráng đa không Vô vàn con mọt Trăm ngàn con mối Một vài con chuột Giống mèo nằm bếp nhát nhớn cúi tai gài chốc Để nghe những tiếng con mọt đục khoét Như tiếng đưa võng trong túc lều nát của họ Và những lời đề nghị rõ ràng mạch mà tha thiết của dân. Bọn dân thường năm vẫn hộp thấy cho các ngài sòng phẳng đang muốn xin một sự thi ân dựng lại làng mới của tác giả nhân vật tôi. Tôi xin thử phác họa một kiểu mẫu, tóm ý là chính phủ hãy cử tuyển người qua khảo thí rồi chả lương lập tờ hương ước cho làng, khuyên dân mất hủ tục trong lễ lạt phổ biến chữ ngữ. Giải quyết việc làm, chống nhũng lạm. 2. Bước vào nội thất của văn bản. Ta bị cuốn theo một thế giới nghệ thuật, mà ở đấy cái vi hư cấu hẳn là lấn át cái hư cấu. Thế nhưng tính văn chương lại không hề nhạt. Đặc biệt cái nhìn lạnh lùng pha chút diễu nhại trong quan sát và tự quan sát đã tăng cường thêm tính hiện đại đã có từ cấu trúc. Những cái tên của các bài phóng sự đã cho thấy sự xen lẫn giữa cái hiển lộ và cái ẩn ngầm giữa tính báo chí và tính văn học. Giữa chất hiện thực và chất diễu nhại, loài động vật ngắn cổ, mồ gặt của hương lý, mạnh lệ quân nước Nam, mồ hôi và mồ hôi, chế độ hào cường, tổng lý, một bước hàng rào giữa dân và chính phủ, phương pháp bảo cử mầu nhiệm. Tiếng dân kêu, dĩ dật đáy lao, Những người thay mặt cho công chúng, Số tiền trời cho, Một thiên kết luận đấm máu. Loài động vật ngắn cổ là ai? Lại một liên văn bản, Thấp cổ bé họng là hắn. Nhân vật hắn xuất hiện, Đầu văn bản, đột ngột, lừng lưỡng, Rồi hắn vụt đứng dậy làm cho tôi giật mình. Cả các sách người vạm vỡ hàm hàm lên như một nhà võ sĩ gồng mình trước mặt quân thù nghịch, hắn. Rồi ta cũng biết là bác chất, CH, từ ngôn ngữ thân xác tràn đầy nỗi hận, đến lời chửi uất hờn và rồi tiếng khóc nước nở. Tác giả đã miêu tả cực góc cạnh những chuyển động mạnh và các chi tiết gợi hình, gợi thanh trong hai trang giấy, kéo khố lau nước mắt. Hỉ mũi vào tay, bệo rượu nói, phăn mãi, gói giấy buộc lạc. Nhưng trước hết, sắc thái của từ rồi mở đầu thiên phóng sự thật đặc biệt. Là thủ pháp, mở đầu mở, vốn không phổ biến như kết thúc mở. Cho phép người đọc mở rộng không gian của trang viết về phía trước trong trường tưởng tượng của riêng mình. Và những từ, chào ơi! có thể nói đây là thiên phóng sự mở đầu đáng giá về bút pháp nó không thể không làm cho ta nhớ đến trí phèo của Nam Cao cách sau đó đến những 4 năm Túp lều Nát đã được sử dụng nhiều lần thủ pháp chuyện trong chuyện chuyện của tác giả nhân vật tôi chuyện của nhân vật chuyện của người đọc bản thảo bằng hai lá thư tất cả lồng vào nhau để làm nên một tiếng vọng lớn Một lát hết rồi, làng ơi, nước hỡi. Có thể nhiều người cho rằng phóng sự thì làm sao có chuyện trong chuyện và cái tôi tác giả trong phóng sự khác với nhân vật xưng tôi trong văn xuôi hư cấu. Ông ta có quyền xuất hiện khắp nơi trong tác phẩm và dẫn dắt câu chuyện. Quả có thế thật, nhưng ở đây... Nguyễn Đồng Chi, dù đã công khai lộ diện nói rõ đường đi nước bước của mình trong lời tựa, như đã nói ở trên, thì cái tôi trong các bài phóng sự vẫn là một hình tượng tách rời tác giả. Nó đã trở thành nhân vật khi tác giả tự miêu tả, tự diễu nhại, tự hạ thấp mình theo nguyên tắc của sự thật và tinh thần dân chủ. Trước hết, tôi và câu chuyện của tôi Trong loài động vật ngắn cổ, ta gặp một nhà báo khiêm nhường, an phận, vác ngồi bút và quyển sổ tay ra đi. Tôi cũng tưởng để nhặt vài cái tin chó chết tản mát trong hương thôn cho xong phận sự của người chốt ăn đồng lương chợ bút một tờ báo nọ. Nhưng lần đầu vừa bước chân đến đây, tôi vô tình gặp bác Trách, CH mà bác Trách, CH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 Một vài giọt nước mắt đồng tình Với mùa gặt của hương lý Và những người thay mặt cho công chúng Ta thấy tôi là một chứng nhân nhạy cảm Phải chịu đựng những cảnh tượng kinh hoàng Những tấn tuồng thảm hại Và đau đớn với những số phận bi đát Tôi ngỡ ngàng, lạ lùng, rờn người Tưởng chứng như đang ngồi ngay trong gian nhà của quân cướp Than ôi, nó là một sự mua bán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 Ở mạnh lệ quân nước Nam Và mồ hôi và mồ hôi Ta nghe giọng của một nhà báo đầy chất trào lộng Viết đến đây tôi phải dơ hai tay lên trời Lớn tiếng ca tụng cái con người đã phát minh ra nghề đi phỏng vấn và điều tra Cái nghề đã cung cho tôi nhiều chuyện kỳ khôi và lý thú Giới thiệu tôi một cách rất oai Đây là thầy giáo kim chợ bút cử Cho mấy tờ ruốc nan ngoài tỉnh nghệ Nơi tiếng dân kêu Ta bắt gặp một nhà báo nhàn nhã lãng mạn Và khá ngây thơ Sẽ trở thành nạn nhân Tôi đứng dững trước nhà một ông trài Để lắng nghe tiếng ru em trong chưa vắng Và ra sức nằn nỉ ông cố già Đọc cho nghe bài vè hát dặm Nhưng than ôi Tôi bị bắt trong khi đang nằm vắt chân chữ ngũ để hát đi hát lại bài hát dặm của ông trài. Trong dĩ dật đãi lao, nhân vật tôi là một nhà báo dù đang ở trong tù, vẫn ma mãnh đóng kịch để moi chuyện người bạn cùng cảnh ngộ là một nông dân Quảng Nam chất phát. Rồi cuối cùng trong Số tiền trời cho và một thiên kết luận đẫm máu, tôi... Đứng thấp hơn tất thầy nhân vật Tôi nhẫn tâm hoài nghi Tôi lên tiếng mừng anh bằng một câu lơ lửng Năm nay anh đĩ chán tiền tiêu tết Anh cười gượng hay kích cười của nhà triết học Tôi không hiểu được Hoặc giả anh sợ người ta vay mượn nên thác kế đặt chuyện rồi đắc chí mà cười cũng không biết chừng Tôi là một nhà báo tầm thường vị kỷ Tôi đã phát bực, giữa cái lúc đang ngảy miệng với bánh trưng thịt mỡ, đang sấp mặt vào mấy con bài thì lại phải mang áo đội bũ đi chuyến xe ra phủ diễn để nhặt tin hai vụ án mạng. Nhưng tôi không ngờ rằng tôi đã tìm được thiên kết luận thật tuyệt cho tập phóng dự này mà tôi đang cố công tìm mãi. Thứ hai là chuyện của nhân vật. Điều ghi nhận đầu tiên là hầu hết các nhân vật và địa danh đều được viết tắt: Lý TR, Chất, Chắc (CH), Kiều (T), Lý (S), Lý (L), Chi (B), làng (TD), thôn (MV), làng (DT). Chi tiết này làm cho phóng sự toát lên tính xác thực, hay ít ra cũng là thủ pháp tạo nên tính thực cho câu chuyện. Có thể nói Mỗi thiên phóng sự đều có một nhân vật chính và tất cả các nhân vật ấy đều là nạn nhân hoặc là thủ phạm của nạn nhũng lạm tàn ở nông thôn, nhưng họ xuất hiện trong một tình huống của riêng mình với những cách thức biểu hiện khác nhau. Bác Trạch bộc phát điều oan khổ từ lâu đã đành phải nín căm với nhà báo bằng những cử chỉ giữ tợn lạ thường. Và câu nói ngớm nghiếp có cái sức mạnh thấm thía đến xương tủy. Trước mảnh biên lai tạm Những nhập nhằng hàm hồ trong chữ nghĩa Những nhập nhằng trong quy định Là bằng chứng ăn cướp của cha con Lý TR Thì được khắc họa bằng bút pháp hiện thực Loài động vật ngắn cổ Trong mùa gặt của hương Lý Khối nhân vật họ xuất hiện Là bọn hương lý đối lập với khối nhân vật người nông dân Đám nhân vật này được miêu tả bằng thủ pháp Irony Họ ngồi yên một nơi Thỉnh thoảng phe phẩy chiếc quạt giấy Rít vài hơi thuốc lào Hoặc nốc vài chén rượu Hay có lúc cao hứng vén quần lên quá đùi gãy sồn sột Một dáng điệu khỏe khoắn tự nhiên Họ không phải chạy ra ngoài đồng ruộng Họ không phải dùng liềm hải đồn sóc Thế nhưng, chào ơi, họ cũng phải chịu biết bao nhiêu là vất vả. Lý Át mục kính trên ngực lúng lẳng chiếc bài đồng chùi rửa sáng loáng, cùi tay chúng vào một chiếc cháp chữ nhật sơn đen, oai nghiêm như một cụ đồ. Cái trò nói thách ngã giá, quát nạt, cha khảo, ngọt nhạt, rỗ rành và đút lót khúng núm. Diễn ra ở hiện trường nhà Lý S Nơi nhà báo xin vào ở trọ Đầy kịch tính Như một tấn bi hài kịch Dưới ngoài bút của Nguyễn Đồng Chi Mạnh lệ quân nước Nam Phóng sự duy nhất dành cho nhân vật chính là phụ nữ Bà Lý L Hóa trang thần tình nhiều lần để lãnh trần Cũng được kể bằng giọng hoạt kê Nhằm tạo không khí Nhằm khắc họa nhân vật Kết hợp với yếu tố liên văn bản, mạnh lệ quân, vị chú biển ở vịnh Bắc Kỳ nhân buồn tình vì không có việc gì làm bèn hội họp các thần, kéo nhau cưỡi mây đi về miền nghệ tĩnh. Trùng chuyện, mồ hôi và mồ hôi, chế độ hào cường, tổng lý, một bước hàng rào giữa dân và chính phủ, phương pháp bào cử, mầu nhiệm, gần như thiết kế trên cùng không gian và cùng loại nhân vật. Ở đó, tác giả nhân vật tôi làm quen với những người dân địa phương và tạo một mối quan hệ rộng với các cựu quan chức để moi tin. Đó là nhân vật chi B người trung gian, cụ phó, làm phó tổng từ 1918 đến 1926, thầy Lý T, ông cựu D, những người cung cấp tài liệu. Câu chuyện diễn ra trong cuộc đối thoại Tây Ba, ở đó... Hai người luôn phiên nói và một người đưa đẩy, cười ý, nhà báo Từ những trải nghiệm cụ thể, trực tiếp và do đã rút chân ra khỏi nguồn máy cai trị Các nhân vật đã đề cập hết sức thẳng thắn và chi tiết việc tranh nhau mua ngôi thứ trong làng Không có ngôi thứ, bị nghe trời bị nếm roi vô cớ Có, được trọng vọng, được xôi thịt, tiếng và miếng Vãi giống để gặt về của nả, của thủ thuật, nhũng làm của hào lý ở nông thôn Hà Tĩnh Dọa, dành, làm giải trát, lợi dụng chính sách, bán thuế non, lách luật, khai gian tuổi, vu trộm, vu làm cộng sản, bảo kê bọn trộm, gian lận phiếu bầu Nỗi khốn khổ vào mùa siêu thuế của nông dân và sự kiệt quệ Vì gánh trên vai các đóng góp cho các lễ hội làng Giữa mùa siêu thuế Sự đánh đập người không có tội vại chi hết Khi các ngài ngồi bình chân gật hái, Thì dân em chảy tiền cuốn lên Bán rẻ mọi thứ Thật là kỷ lục của những sự rẻ Hai cái cực mau và cực chậm ấy gặp nhau Mới đẻ ra một cái cực rẻ Mồ hôi và mồ hôi Những kết luận chắc nịch từ miệng cựu quan chức Đã làm một người tổng lý là nhất định phải ăn Chớ đừng nói ngay Thật tử tế mà sai Bởi vì hắn phải mua chức Phải lo lót bề trên Đãi cố lão, hào mục Đãi cựu lý trường Tiền chè lá Ta nói cho trắng lẽ là ăn cướp chứ còn gì nữa Ôi trà Câu chuyện phủ thu nhiều cái lát tắt, lì tỉ bây giờ mà nói ra cho siết cũng phải một quyển sách thiệt dày. Họ đã lập tâm bóc lột thì bất kể, mồ hôi và mồ hôi. Giữa những câu chuyện nhức nhối tường trừng bất tận trên đã lọt vào một lốt lặng. Tiếng dân kêu lốt lặng, bởi tất cả đã dồn vào một áng văn chương một bài về không tên 24 khổ, 120 câu, mỗi câu năm chữ, hai câu cuối mỗi khổ lặp lại gần như điệp khúc, được dải ra trong buổi trưa hè, qua giọng ru em non nớt của cô gái nhỏ. Tiếng du đã níu chân nhà báo trẻ, làm anh sững người. Và sau đó, anh này nỉ để được nghe một cố làng trại, quên mất mình đã già. Nhúc nhích bộ râu Gân cổ Rướn cổ Hát lên một bài vẻ kiểu hát giảm Đọc một giọng thanh xuân hơ hớ Ông ơi Ông hãy lặng Để tôi nói vài câu Kèo trong giả âu sầu Nghĩ việc đời mà ngán Thấy người đời mà ngán Bồi dân tình khốn nạn Chỉ chung đội ơn trên Nhờ chính phủ hai bên, một vài phân khoan giảm, Năm bảy phần khoan giảm, trách những phường nhũng lạm, Bóc lột đù trăm bề, khắp làng nọ xã kia, Thấy những lời kêu trách, nghe những lời kêu trách. Nỗi oan khổ thấu trời đã đi vào lời ca, Thấm vào ký ức nhân dân, Kết thúc bài phóng sự này là một sự kiện đột ngột, Nhân vật xưng tôi bị bắt giam do viên lý ép chủ nhà vu cho làm cộng sản. Hai chuyện rĩ rật lẫy lao và những người thay mặt cho công chúng dồn nén quá nhiều sự kiện mang kịch tính. Trong nhà giam, nhân vật tôi vẫn tác nghiệp. Người đối thoại ở đây là dân tứ chiếng, tứ phương, từ người Quảng Ngãi, kẻ trộm cướp móc ngoạt với chính quyền. Chú Hát người Quảng Nam đi làm phu đồn điền bị tránh. PH thông đồng với Lý Trường cướp vợ bằng cách vu oan cộng sản, rồi tấn mi hại kịch cực kỳ thảm hại, cực kỳ nhếch nhác của đám hào Lý Việt. Sau khi mang hoa đến chi tay viên trưởng đồn Pháp đã như một bầy chó tranh nhau các món đồ, lược gãy, vớ rách, trường đồn vứt qua cửa sổ. Cuối cùng trên đừng được trả tự do Nhân vật tôi gặp đám người đi khiếu kiện ở quán ăn với lá đơn 50 người điểm chỉ và người đàn bà quá đi kêu oan vì chồng bị bức tử vừa mới chết. Nhưng phóng sự nhiều nhân vật nhất, nhiều điểm nhìn tạo nên một phức âm của bức tranh nhân thế khởi đi từ tin tức trong làng, đó là số tiền trời cho và một thiên kết luận đẫm máu. Với số tiền trời cho, tác giả mở đầu truyện bằng nhân vật chúng tôi với nỗi lo về cái tin nóng hổi trong làng chưa kịp nguội. Mộ Huyền trong khi bụng đói ngứa vội phải một cái càng con cua đồng sắp chết róc khóc thì tiếp đó một cái tin khác làm chúng tôi thất thần. Con anh đi do đi ở tớ trên huyện lỵ bị hiếp dâm, trái với tâm trạng lo lắng của đoạn trên. Phong sử phơi bày tiếp sau đó cả một quang cảnh xuối bảy, bàn tán bàn quan, đầy tà pha chút đố kỵ, nhỏ nhen thường tình của đám đông những người hàng xóm rảnh hơi, mười màu đối thoại với những giọng khác nhau của những con người hầu hết không tên, lái buôn, người báo tin, mánh lới bày mưu. Dí ra thật thà như đếm, thiên hạ vì cười xuối bảy, một người trong bọn, một người khác Một ông lão khoác áo tây cũ Một người khác Một người đàn ông có tuổi Một bà nhà giàu Một người Anh chàng đầu cạo trọc mũ khuyển triển và tôi Bên cạnh trò ăn bẩn vô nhân đạo Của bọn quan nha và cái cười Tiếng cười lạ lùng Của lĩ do ba ngày sau Khi mang cánh phân đi tưới đồng Người tái mét Trong khi đó Một thiên kết luận đấm máu, mở đầu bằng câu chuyện của nhân vật xưng tôi với một tâm trạng thoạt đầu là bực bỏ vì phải đi lấy tin trong ngày Tết. Chuyển sang sự tập trung nghe ngóng dư luận, quan sát tỉ mỉ hiện trường, tìm gặp đúng đối tượng để khai thác tin tức. Và cuối cùng là mừng thầm là mình đã gặp được một thiên kết luận thật tuyệt cho tập phóng sự này mà tôi đang cố công tìm mãi. Lòng trong đó là câu chuyện về vụ án mạng Qua cuộc đối thoại lao sao của người làng bên quán nước Một anh đầu tóc rẽ giữa Một chàng đầu tóc bờm sơm Một cụ già râu tóc Một chàng kia Một người đàn bà Một bà cụ già Qua lời kể chi tiết của nhân vật người đề tớ Của ngôi nhà hiện trường Trong khi giọng nói của nhân vật tôi Tỏ ra hết sức bình thản vô tình Kiểu một nhà báo làm ra vẻ đã cha lì, thì giọng kẻ của những nhân vật người làng hãy hùng, trách móc, hả hê, an phận, giọng của nhân vật tránhh tổng,ách dịch, hung hăng, giọng nhân vật hương từ tốn, đanh thép, giọng của nhân vật người đề tớ, run rầy khiếp làm Nhưng túc liều nát không chỉ mạnh về đối thoại và lời kẻ, Không gian và tình huống trong tác phẩm tạo ấn tượng mạnh bằng những tình tiết và chi tiết đắt. Qua đó làng quê Hà Tĩnh những năm 30 của thế kỷ trước hiện lên một một sắc nét, hiện trường thu thuế, mồ gặt của Hương Lý, cảnh lãnh Trần, mạnh lễ quân nước Nam, cảnh bầu cử, phương pháp bầu cử nhiệm, cảnh trộm trâu bò, dĩ dật đãi lao. Trong thiên phóng sự này, Chủ thể phát ngôn là Tư S, người Quảng Ngãi, và Chú H, người Quảng Nam, đều bị phát vãng về một đồn ở Hà Tĩnh. Mà tác giả có dịp gặp gỡ và kể chuyện trong vai một người tù bị tình nghi, cũng bị tạm giam vào đồn này, cho nên những câu chuyện họ kể chưa chắc đã xảy ra ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, thông qua ngòi bút Nguyễn Trần Ai, nằm trong mạch chuyện núi kết của Túp lều Nát, Người đọc vẫn có thể tiếp nhận chúng như là câu chuyện trên đất Hà Tĩnh nối dài. Cảnh Tống Tiễn Viên, trưởng đồn người Pháp và ẩu đả dành nhau các món nổ thải loại vứt qua cửa sổ. Cảnh đoàn người kéo nhau đi khiếu kiện, những người thay mặt cho công chúng. Cảnh đám đông bàn tán về những sự kiện chấn động trong làng, số tiền trời cho và một thiên kết luận đẫm máu. Các nhân vật trong túp lều nát thường chỉ học nhau quay một tình huống, dù được phát vẽ vài nét thay được khắc họa kỹ hơn, vẫn không hề trùng lặp và hầu hết nhân vật tổng lý hào cường, nhân vật nông dân, nhân vật xưng tôi, đều được miêu tả bằng bút pháp tỉnh táo như nhau, không ngoa ngôn, không cường điệu. Điều đáng chú ý hơn là Nguyễn Đồng Chi đã đưa vào trang viết những đoạn đối thoại mà ngôn ngữ nhân vật tiếng từ địa phương Hà Tĩnh và những tiếng lóng mang đặc trưng nghề nghiệp bên cạnh các dữ liệu giấy tờ dùng ngôn từ Hán Việt như là sản phẩm của một thời đã là cái bẫy đối với người dân mù chữ. 3 và màn vĩ thanh là một lời kết cực kỳ độc đáo, nhân vật người đọc xuất hiện với lời bình phẩm về túc lều nát Chuyện nào bạn cũng gói sự thực vào trong Cái lốt, tiểu thuyết Xem, T, L, N Nếu tôi không ở nhà quê thường Thì sẽ ngờ là tiểu thuyết Và trách yêu tác giả Bạn ác quá mà cũng dạy quá Thế mà bạn lại không thèm bước đến Cái làng tôi ở một chút Lại thủ pháp thư lồng trong thư Làm nên tiếng vọng Thư của G Người bạn nông dân được tác giả Trao gửi túp lều nát và thư của dân làng, ông ngờ gửi cho nhà báo. Ennet Ba Vỉ Ennet Ba Vỉ, 1878-1962, là một nhà báo Pháp tiến bộ, chủ nhiệm tờ Đại Việt, tân báo và tạp chí song nữ. Review, phân cố anami Mitter, thường lên tiếng bênh vực người dân Việt. Ở Hà Nội, để cầu xin được bênh vực, màn vĩ thanh như để khẳng định thêm tính sự thực của phóng sự, để nói rằng phóng sự chỉ mới chạm đến một phần hiện thực, để góp cùng một tiếng dân kêu, sự ngu dốt của chúng tôi đã mở đường cho họ, những người mà theo ông G là túng đến cả công lý nên phải viết thư chạy hoàng. Nguyễn Đồng Chi đã ký bút danh Nguyễn Trần Ai trên tác phẩm Túp Lèo Nát. Những bài phóng sự mà ông đã khởi thảo từ năm 18 tuổi và khi sách ra đời 1937, ông mới tuổi 22. Tuổi đôi mươi mà đã cảm nhận gánh nặng của cõi đời bụi bẩm, thời thượng và làm dáng ư. Không, trang viết nhẹ mà rất nặng này, lặng lẽ mà dữ dội này sẽ nói với chúng ta về một trường hợp nhà văn trong nhiều nhà văn chín sớm của thỏa ấy đã nói với chúng ta về một trường hợp, một tác phẩm trong không ít tác phẩm của Việt Nam đã bị rơi vào vùng ngoại vi của đời sống văn học, ra đời ở một nhà xuất bản địa phương, Mộng Thương thư trai, Chảo nha Hà Tĩnh, Túp lều nát có thể đã ít được chú ý như lẽ ra phải có. Ngày hôm nay đọc Túp lều nát, ta nhận ra rằng những vấn đề xã hội mà Nguyễn Đồng Chi đã từng chứng kiến Và ghi lại vẫn chưa hề cũ Những thủ pháp nghệ thuật Mà Nguyễn Đồng Chi sử dụng Đã tạo nên những dòng chữ Khắc mạnh mẽ Lấp lánh ánh sáng của trí tuệ Và cổ cảm xúc tự nhiên hiện đại Đọc phóng sự Nguyễn Đồng Chi Câu hỏi hiện lên Ta đã làm gì trong những tháng năm này Và những tháng năm ấy Ta lại thấy Cần những trang phóng sự Như những hòn lửa Hồng, Bọc, Băng của túp liều nát biết bao Sài Gòn cuối tháng giêng năm 2015 Nguyễn Thị Thanh Xuân Khó giáo sư, tiến sĩ, khoa văn học và ngôn ngữ Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Thảm cảnh Liều nát, dân kêu Và lời khuyến dụ cải cách pháp chế của Nguyễn Trần Ai Bút danh Nguyễn Đồng Chi Ta chỉ mong có một ông thần công lý sáng láng như mặt trời Trong suốt như nước Từ đâu bống hiện ra sừng sững làm người hậu mệnh cho dân Ấy là phúc lớn hơn cả Nguyễn Trần Ai Một tác phẩm đầu tay đóng góp quan trọng Có thể xem Túc Lèo Nát là nơi thử nghiệm bút pháp phóng sự của Nguyễn Trần Ai Bởi trên thực tế, đây là tập phóng sự duy nhất của ông Qua quyển sách thô bì này Ông lần đầu làm quen với cách viết phóng sự Nhưng đồng thời, đó cũng là cơ hội Có lẽ là duy nhất để ông kịp ghi dấu Trong văn nghiệp chưa phải là dày dạn của mình Thành công khá ngoạn mục Ít nhiều mang tính đột phá đối với thể loại Nửa văn chương, nửa báo chí này Theo nhân đề của bài viết, ở đây chỉ xin đề cập riêng đến cái thảm cảnh, lều nát, tân kêu và lời khuyến dụ cải cách pháp chế như một đột phá đáng ghi nhận trong cách nêu. Đề xuất hướng giải quyết vấn đề khá mới mẻ và tương ứng với nó là các thử nghiệm đắc dụng góp phần hiện đại hóa phóng sự Việt Nam trước 1945 của Nguyễn Trần Ai. Theo đó... Có thể lần lượt nói đến mấy nội dung chính sau đây 1. Phơi bày thảm cảnh, lều nát Dân kêu 2. Lời khuyến dụ cải cách pháp chế 3. Thử nghiệm thành công phóng sự Luận đề và xu hướng tổng hợp, kỹ thuật thể loại